Hai. Phẩm không phóng giật Không phóng giật đường sống Phóng giật là đường chết Không phóng giật không chết Phóng giật như tiết rồi Biết rõ sai biệt ấy Người trí không phóng giật Hoan hỷ không phóng giật An vui hạnh bậc thánh Người hằng tu thiền định Thường kiên trì tinh tấn Bậc trí hưởng niết bàn Ách an tịnh vô thượng Nỗ lực giữ chánh niệm Tịnh hạnh hành thận trọng Tự điều sống theo pháp Ai sống không phóng giật Tiếng lành ngày tăng trường Nỗ lực không phóng giật Tự điều khéo chế ngự Bậc trí xây hòn đảo Nước luột khó ngập tràn Chúng ngu si thiếu trí Chuyên sống đời phóng giật Người trí không phóng giật Như giữ tài sản quý Chớ sống đời phóng giật Chớ mê say dục lạc Không phóng giật thiền định Đạt được an lạc lớn Người trí dẹp phóng dật. Với hạnh không phóng dật. Leo lầu cao trí tuệ. Không sầu nhìn khổ sầu. Bậc trí đứng núi cao. Nhìn kẻ ngu đất bằng. Tinh cần giữa phóng dật. Tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi. Bỏ sau con ngựa hèn Đế thích không phóng giật Đạt ngôi vị thiên chủ Không phóng giật được khen Phóng giật thường bị trách Vui thích không phóng giật tỳ kheo sợ phóng giật Bước tới như lửa hừng Thiêu kết xử lớn nhỏ. Vui thích không phóng giật. tỳ kheo sợ phóng giật. Không thể bị thối đọa Nhất định gần niết bàn.